Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện đường môn anh hùng chuyện trên kênh H2X Audio. Tòa tử Quang Tháp thứ tư Hoắc Vũ Hạo đã hoàn thành bố trí. Đường Tam tự thân xuất mã đường bên trái, chính là muốn chờ hắn tới cùng nhau hoàn thành phần bố trí này. Mà vừa lúc này, phương diện đường bên phải, tại sau khi tiếp nhận được một vòng tấn công mạnh của đối phương. Về sau, Chu Duy Thanh đã ngang nhiên phát khởi phản kích. Bởi vì thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần trợ giúp đã đến. Ba đại thần cách đồng thời xuất động, mục tiêu trực chỉ đường bên phải. Tham chiến tổng cộng mới 5 người, tập trung lực lượng 3 người tại bên trong phiến di tích của thần này tuyệt đối là tồn tại cực kỳ cường đại. Bởi vậy, khi diệp âm trúc cảm nhận được ba người đối phương đã tụ hợp hoàn tất, lập tức đã bày ra ứng đối. Mà lúc này đây, 6 đại thần vương bên này, đang ở đường bên phải là cùng thần cùng thiên đế là khẳng định không kịp trợ giúp. Diệp âm trúc cũng rất khó đi chợ giúp Bởi vì hắn khẽ động thì đường giữa sẽ không người Đối thủ cũng không phải là ngốc Bởi vậy ở thời điểm này Diệp âm trúc nhắc nhở cho đồng đội chính là Đường bên phải bị đột phá Đối phương áp chế đường bên phải Chính mình ngược lại cũng sẽ áp chế đối phương Ở đường bên phải bên kia Cuồng thần Thiên đế tại sau khi xác định ba vị thần vương Đối phương áp chế ở đường bên phải Bọn hắn ở đường bên phải phe mình Đồng thời ngang nhiên phát động công kích Thẳng đến đường Tam áp bách mà đến. Theo trong vũ trụ có thể nhìn thấy, song phương vô luận là thay hình đổi vị hay là ngắn ngủi tiếp xúc đều vẫn còn như nước chảy mây trôi. Dường như hai bên đều có một bàn tay lớn vô hình tại điều phối bọn hắn. Mỗi vị thần vương cũng như cùng quân cờ, cũng là có thể xuất hiện ở nơi chính mình nên xuất hiện nhất. Đường Tam ngừng lại, hắn không có tiếp tục đi tới. Mà là đột nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, sau đó đem bàn tay của mình dán trên mặt đất. Hai con ngươi hắn vào lúc đó đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu vàng lam. Một màn kỳ dị xuất hiện. Tại trước hắn trước đó còn thường xuyên bởi vì bị chi âm chi kỳ khúc ảnh hưởng. Thảm thực vật hướng hắn phát động công kích tới. Tại thời điểm hắn đưa bàn tay dán hợp trên mặt đất, đột nhiên thực vật dừng lại công kích đối với hắn. Hơn nữa ác ý chuyển hóa, thậm chí có vài phần cảm giác thân thiết. Đường Tam nâng bàn tay lên, lòng bàn tay hướng lên mở ra. Một cây tiểu thảo màu xanh ra trời tùy theo sinh trưởng Hắn đem cái gốc tiểu thảo này phóng trên mặt đất. Tiểu thảo lập tức cắm xuống dưới đất, sau đó nhanh chóng sinh trưởng. Đã bị gốc tiểu thảo này ảnh hưởng, chung quanh mảng lớn thực vật vậy mà cũng bắt đầu bị bịt kín một tầng màu vàng lam nhàn nhạt, nhạt. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại bên trên khuôn mặt của mình. Đường Tam Lâu Bầu nói, Chúng ta nhất định sẽ trở về, không chỉ là đi tìm con của ta, còn có cha mẹ của ta. Cha, mẹ, nhờ hai người vất vả chiếu cố cháu nội của hai người rồi. Nghĩ tới đây đường Tam lần nữa đứng người lên. Thời điểm này khí độ cả người bỗng nhiên bộc phát. Một cỗ ý chí cường thịnh vô cùng theo trên người hắn tué phát ra. Ánh mắt đường Tam ngưng trệ tại một cái phương hướng. Đã đến rồi. Vậy thì xuất hiện đi. Thân ảnh một người cao lớn khôi vĩ cũng tùy theo từ nơi ấy đi ra. Toàn thân bao trùm tại bên trong áo giáp màu ám kim. Cuồng thần lôi tường từng bước một đi về hướng đường Tam. Ta cho tới bây giờ đều không muốn che giấu thân hình của mình. Hải thần. Cho ta xem xem thực lực của ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ như thế nào Lấy một địch sáu ngươi sẽ phải hối hận Đường tam cười nhạt một tiếng, trầm giọng hồi đáp Không, ta sẽ không thua Đơn giản năm chữ lại hoàn toàn nói ra quyết tâm của hắn vèo một tiếng, một mũi tên lập tức đã đến trước mặt hắn Bất ngờ đúng là mũi tên ma thần Đường tam nhãn thần không thay đổi Khóe miệng lại toát ra vẻ mỉm cười Tay phải bỗng nhiên nâng lên Rõ ràng cứ như vậy tay không tức sắt hướng mũi tên ma thần chụp tới. Cuồng thần lôi tường cũng ở thời điểm này đã phát động ra. Tại dưới tác dụng áo giáp cuồng thần, cả người hắn đều tản ra một cỗ khí thế vô cùng cường thịnh. Sau lưng 12 cánh bỗng nhiên mở ra, cánh chim màu đen vỗ mạnh, thân thể giống như một khỏa sao băng màu ám kim đánh tới hướng đường tam. Thiên ngần ngay tại cách đó không xa, mắt thấy đường tam dùng tay đi bắt mũi tên ma thần chính mình, không khỏi sừng sốt một chút. Đây chính là cấp độ công kích nghị siêu thần khí, tăng thêm tu vi của mình. Coi như là trường cung uy cũng không dám tay không tức sắt đi đón như vậy. Nhưng là hạ một cái chớp mắt làm hắn mở rộng tầm mắt, đường tam vậy mà thật sự bắt được. Mũi tên ma thần nhanh chóng như thế, cũng lập tức bị hắn bắt vào trong tay. Một sát na kia tựa hồ cả bàn tay hắn cũng biến thành màu trong suốt. Không chỉ có bắt được mũi tên ma thần, hơn nữa thiên ngân lập tức cũng cảm giác được quan hệ trong đó giữa chính mình cùng mũi tên ma thần bị chặt đứt rồi sau đó hắn nhìn thấy đường tam trở tay liền đem mũi tên ma thần làm thành vũ khí đâm vào cuồng thần lôi tường phóng tới hắn cùng lúc đó dưới chân đường tam vừa trượt dưới tình huống bị cuồng thần tập trung rõ ràng lướt ngang tránh được hắn chính diện trùng kích không chỉ có như thế tay trái của hắn nhìn như rất có quy luật luật bỗng nhúc nhích tự dẫn dắt thân thể lôi tường đình trệ nửa phần vừa vặn mũi tên ma thần trong tay phải nhân cơ hội này chọc tới mũi tên ma thần cũng là mũi tên mũi tên thuộc về ám khí Đường Tam là ai? Hắn là tổ tiên đường môn, đã từng ở thế giới kia của chính mình phát dương quang đại ám khí đường môn. Ai cũng sợ ám khí nhưng hắn lại sẽ không. Đã đến thần giới, hắn cũng như trước đem ám khí có thể hoàn toàn chuyển hóa đến trong chiến đấu chính mình. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, trên mặt đường Tam toát ra một tia thần quang lạnh như băng. Càng là trong chiến đấu, nhất là tại trong chiến đấu có áp lực, hắn càng là có thể gắng giữ tỉnh táo. Đối mặt mũi tên đường tam cắm xuống, nhìn về phía trên đã công kích đến. Lôi tường cũng không còn nếm thử né tránh, tùy ý hắn đem mũi tên ma thần đâm vào thân thể của mình. Áo giáp cuồng thần tự nhiên vận vẹo, tại lúc bị đâm trúng trong nháy mắt, vị trí kia áo giáp bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Cùng lúc đó, thân thể lôi tường đột nhiên hạ xuống, lực hút chung quanh lập tức bạo tăng, thân thể nửa chuyển một quyền oanh về hướng đường tam. Một quyền này chính là cuồng thần toàn diện bộc phát. Sau lưng lôi từng 12 cánh biến hóa kỳ dị Mỗi một mảnh cánh chim đều bảo trì Tại góc độ khác nhau Đầy đủ mượn nhờ khí lưu biến hóa Lại để cho hắn có thể tại một cái Tư thái tốt nhất hạ ra quyền Hai tay đường tam nhấn một cái Theo bên trên hướng phía dưới hướng Về quả đấm của hắn Đúng lúc này, trung quanh thân thể của hắn Đột nhiên trở nên ngưng trệ, Từng đạo vết rách không gian đột nhiên xuất hiện Giống như là lâm vào lỗ đen Động tác chỉ hoãn một cái chớp mắt Thiên đế thiên ngân lần nữa xuất thủ, thứ nguyên bảy trận. Đường tam theo như đã hạ thủ trưởng lập tức chậm thêm vài phần. Mặc dù tay vẫn là theo như đã đến nắm đấm lôi tường, nhưng lực lượng lại rõ ràng không đủ khả năng rồi. Mắt thấy nắm đấm cuồng thần đã đến trước ngực hắn. Đường tam hấp ngực hóp bụng, cùng lúc đó trong tay trái hắn một thanh thiết truy ngăm đen lặng yên xuất hiện, vừa vặn chặn một quyền này của cuồng thần. Anh lên một tiếng. Lực lượng cuồng thần cực kỳ cùng bạo. Một quyền này oanh kích làm cho hạo thiên trùy bắn ngược đâm vào trước ngực đường Tam. Chân đường Tam kế tiếp lảo đảo, lập tức sẽ bị thứ nguyên trảm sau lưng thiết cất đến. Thiên đế ở thời điểm này vũ khí trong tay đã đổi thành ma thần kiếm, không chút nào nương tay một kiếm chém ra, đại thứ nguyên trảm Không gian xé rách, hắc ám khủng bố cùng lực cắt mãnh liệt lập tức bắn ra bao phủ đường Tam. Lấy một địch hai, đối mặt hai đại thần vương, nhất là thần vương có đủ siêu thần khí. Cho dù là Đường Tam chính mình cũng lộ ra có chút giật thấu vá vai rồi. Nhìn về phía trên hắn đã là tránh cũng không thể tránh, tựa như trước đó băng hỏa ma chủ dung niệm băng, còn lần này, cuồng thần lôi tường cũng không có nửa phần lưu thủ, tại áo giáp cuồng thần tăng phúc xuống, lực công kích của hắn làm sao dừng lại, còn là tăng lên một cấp độ. Đúng lúc này, Đường Tam làm chuyện thứ nhất lại không phải đi chống cự Thứ Nguyên trận sau lưng, cùng đại Thứ Nguyên trưởng lập tức tới ngay trên người mình, mà là ngẩng đầu nhìn về phía lôi tường hai đạo quang mang màu tử kim theo bên trong cặp mắt của hắn mãnh liệt bắn ra. Lôi tường chỉ cảm thấy một cỗ thần thức vô cùng mãnh liệt lập tức nhảy vào thức hải chính mình. Làm hắn không khỏi hướng về sau hơi ngửa đầu, đại não lâm vào chỗ trống ngắn hủ. Vốn là tiếp tục xuống dưới liền lập tức không thể kết nối. Cùng lúc đó, bên hông lôi tường siết chặt đã bị vật gì quấn lấy. Đường tam vốn là bị oanh kích lui về phía sau thân thể đột nhiên biến hướng về phía trước. Tựa như nhũ yến đầu hoài nhảy vào trước người lôi tường. Lôi tường thân cao vượt qua 2 mét Đường Tam mặc dù cũng tầm 1 mét 9 Nhưng ở trước mặt hắn lộ ra có chút gầy yếu Bất thình lình biến tướng đầu tiên Đã tránh được thứ nguyên trận sau lưng Mà thiên ngân phản ứng Cũng thật nhanh Nhìn thấy đường Tam biến hướng Đại thứ nguyên trảm cũng tùy theo biến hướng Tiếp tục hướng phía trên người hắn chém tới Đường Tam dẫn đầu đánh lên lôi tường bờ vai của hắn đụng vào trước ngực lôi tường Cùng lúc đó tại phía sau hắn Một đạo hào quang màu đỏ sập đột nhiên bộc phát. Không chỉ có như thế, khí tức núi thay biển máu lập tức theo trong cơ thể hắn bắn ra. Ánh sáng chung quanh tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng trở nên mờ đi. Đã bị phần tinh thần mãnh liệt này trùng kích, lo tưởng lại bị đụng trong ngực không khỏi lui về phía sau. Tử cực ma đồng đối với hắn ảnh hưởng còn là rất lớn. Tại dưới tình huống không có bất kỳ chuẩn bị, tinh thần đã tương đương bị đả kích không nhỏ. Đại thứ nguyên trảm cơ hồ là lập tức bị xoắn nát bấy Không gian lấp đầy Sau lưng đường Tam bay lên một thanh trường kiếm màu đỏ Như máu cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt thiên ngân Thiên ngân chấn động Hắn tin tưởng cảm nhận được khí tức chui huyết kiếm này đáng sợ đến cỡ nào Không thể nghi ngờ Cái này nhất định là siêu thần khí tồn tại đỉnh phong nhất Thế nhưng mà siêu thần khí của hắn không phải là hải thần Tam xoa kích sao Như thế nào lại đột nhiên đổi thành kiếm Hắn đương nhiên không có khả năng biết rõ Đường Tam không chỉ là có thần vị hải thần còn có thần vị Tu La thần. Tại dưới tình huống xuất kỳ bất ý, Tu La huyết kiếm đã đến trước mặt hắn. Đúng vậy, Đường Tam không có nâng tay, không có thăm dò. Vừa rồi tất cả cũng là vì kiến tạo một cái cơ hội, cho hắn cơ hội toàn lực ứng phó vận dụng Tu La huyết kiếm. Lúc trước dùng lực phòng ngự cường đại của Kim Long Vương, tại trước mặt Tu La huyết kiếm đều phải chịu chém đầu. Thậm chí lúc trước Long thần cũng là bị Tu La kiếm chém thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Lúc này mắt thấy Tu La huyết kiếm hằng lâm Thiên đế thiên ngân chỉ cảm giác mình thực sự khó thở. Tất cả trung quanh đều trở nên sền sệt. Đáng sợ hơn chính là ma thần khải của hắn rõ ràng bị hoàn toàn áp chế. Căn bản phát huy không ra thực lực vốn có. Đây là phương diện áp chế thần khí tầng thứ khác nhau. Hạ một cái chớp mắt, hắn đã thấy được đường tam trên chuôi tu la kiếm nối tiếp lấy một cái dây leo. Giống như là trước đó có một cái dây leo xuất hiện tại bên hông của thần lôi tường. Mũi tên ma thần cắm ở trên người hắn không chỉ là vì công kích, Càng là vì đem hạt giống gieo rắc tại trên người hắn, thời khắc mấu chốt đã có tác dụng. Tay phải kéo túm dẫn dắt, hạo thiên trùy trong tay trái không chút do dự rời tay bay ra, đánh tới hướng lôi tường. Mục đích rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian, cho mình đầy đủ thời gian nhằm vào thiên đế thiên ngân. Thông qua quan sát, đường tam cũng sớm đã nhìn ra. Tại bên trong lục đại thần kết đối diện, luận thực lực thuần túy yếu kém có lẽ là vị thiên đế này rồi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu đường Tam cũng đã nghĩ kỹ. Một khi có cơ hội thà rằng mạo hiểm tiêu hao cực lớn, cũng muốn trước giải quyết một người rồi nói sau. Nếu như thiên ngân biết rõ hắn có ý nghĩ này, như vậy nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Nhưng hiện tại kế hoạch đường Tam giống như có lẽ đã thành công rồi. Thần vương ban thưởng ta qua minh kiếm. Đúng lúc này, một đạo thánh quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kim sắc sáng lạn hỗn hợp có nhu hòa màu ngà sữa hóa thành một đạo cổ sáng cực lớn chiếu rọi di tích cổ thần. Thiên ngân chỉ cảm thấy trước người không còn, tất cả áp lực trong chốc lát không còn sót lại chút gì. Tu la huyết kiếm bất ngờ cùng quang minh thánh kiếm sáng lạn đụng vào nhau. Hai đại siêu thần khí đỉnh cấp va chạm kịch liệt, trong bắn ra thần lực chấn động không gì sánh kịp. Dùng tu vi thiên đế thiên ngân đều bị lập tức đẩy ra vài trăm mét có hơn. Đường tam lông mày cau lại vừa vẫn nhìn thấy quang minh thần vương trường cung uy trước mặt mỉm cười trường cung uy hướng hắn nhè miệng cười thay người thiên ngân không chút do dự quay đầu tự đi ngay tại trước một khắc cho dù là đường tam đều không có chú ý tới chi âm chi kỷ khúc của cầm đế diệp âm trúc lại một lần nữa hoán đổi thành thập diện mai phục lưỡng thủ khúc giao tướng hỗ ứng tại một cái chớp mắt biến hóa kia tinh thần dò xét cộng hưởng đến tử hoắc vũ hạ đột nhiên chỉ chạy thoáng một phát cũng đúng vào lúc này Trường cung uy đột nhiên hàng lâm Vừa vặn chặn một kích mà đường tam xúc thế đã lâu Trường cung uy lên tiếng lui về phía sau Trong lúc vội vàng quang minh Thánh kiếm Đúng là vẫn còn bị tu la huyết kiếm chế trụ Cước bộ của hắn có chút lảo đảo Nhưng trên mặt nhưng lại dáng tươi cười không thay đổi Đường tam không có nửa điểm chần trờ Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ Lập tức lui về phía sau Tại trước khi cuồng thần lôi tường phản công Chui vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa Hạ một cái chớp mắt Lôi tường cũng đã xuất hiện ở trước nơi đường tam lúc trước Trong mắt lộ ra vài phần khiếp sợ Gia hòa này thật lợi hại Quả nhiên khó đối phó Đồng thời Hắn nhìn về phía trường cung uy Hướng hắn giơ ngón tay cái lên Vừa rồi nếu như không phải vị quang minh thần vương này kịp thời đuổi tới Thiên ngân tính toán chỉ sợ rằng cũng phải đã bị trọng thương Ảnh hưởng so đấu đằng sau Không hề nghi ngờ Trận cuộc chiến chúng thần này theo bắt đầu đến bây giờ song phương một mực đều đang đấu trí đấu dũng. So đấu không chỉ là thực lực, đồng dạng còn có trí tuệ, tinh thần mỗi người đều ở vào trạng thái căng cứng. Trên mặt trường cung uy dáng tươi cười thu liễm. Cho nên tuyệt không thể xem thường đối thủ. Hiện tại át chủ bài đối phương có lẽ đã bày ra không sai biệt lắm. Cái tháp nhọn kia rất có ý tứ, không thể để cho bọn hắn tại tất cả ba đường đều bố trí xong. Chúng ta về phía trước, phải thay đổi một chút tiết tấu rồi. Vừa nói, Trường cung uy dung thân nhoáng một cái. Trung quanh thân thể ẩn ẩn có quang nguyên tố vần quanh, thôi động thân thể của hắn nhanh chóng về phía trước, thẳng đến phương hướng đại bản doanh thần giới đấu la mà đi. Thông qua diệp âm trúc trinh sát, bọn hắn đã phát hiện thần giới đấu la đang làm cái gì. Đường bên phải của thần giới đấu la tử quang tháp đã toàn bộ bố trí hoàn thành. Ở đường giữa cũng đang bố trí, chỉ có đường bên trái vẫn chưa hoàn thành. Hơn nữa đường bên trái hiện tại lại chỉ có một mình đường tam. Cho nên Trường Cung Uy quyết định thật nhanh, lựa chọn theo đường bên trái chính diện áp chế Còn có một nguyên nhân khác, lúc này bên kia đại lực thần Chu Duy Thanh cùng Thiện Lương Chi thần Liệt Diễm Tà Ác Chi thần cơ động cũng đã xâm nhập đến trong khu vực lục đại thần giới, cường công tiên đế cùng tử thần Cái ý nghĩa này là, ba vị thần vương này là không kịp cứu viện đường khác xa xôi như thế Trường Cung Uy lựa chọn ở thời điểm này hướng vào phía trong ngạnh sông về trước, đúng là đạo lý tấn công địch chỗ tất cứu Ai có thể lợi thế được toàn trường, phe đó càng có nhiều cơ hội chiến thắng. Sau lưng lôi từng 12 cánh vũ mạnh, theo sau trưởng cung uy cùng một chỗ, căn bản không để ý tới đường tam ẩn vào chỗ tối, chính là trực tiếp hướng chỗ sâu tiến lên. Bên kia, tiên đế tử thân đã đụng chạm cùng ba đại thần vương thần giới đấu la rồi, anh lên một tiếng, hỏa diễm bạo liệt. Hồng liên địa ngục âm ầm nghiền nát. Nhưng trên người tiên đế cũng là ánh lửa lượn lờ, rất hiển nhiên là không thể chiếm được tiện nghi. Liệt Diễm cùng cơ động liên thủ, thế công âm dương song hỏa thật sự là quá cường liệt. Hơn nữa còn có một chu duy thanh ngăn cản ở phía trước. Bản thân hắn dựa vào hận địa vô hoàn sáo trang lực lượng cường đại. Một người tiên đế Hải Long thật sự có chút chịu không được. May mắn tại phía sau hắn còn có một tử thần a ngóc. Lực công kích Minh Vương kiếm vô cùng cường đại. Làm cho ba người Chu Duy Thanh có chút ném chuột sợ vỡ bình Tiên đế cùng tử thần mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được Nhưng đồng dạng cũng có chút liên tiếp bại lui Đúng lúc này, Chu Duy Thanh Cơ động cùng liệt diễm đồng thời nhận được mệnh lệnh hoắc vũ hạo Việt thoái về phía sau Ba người không có nửa điểm do dự Lập tức dừng lại tiến công xoay người rời đi Cái này là chỗ tốt lớn nhất ở trong cùng một thần giới Tuyệt đối tín nhiệm, tốc độ chấp hành cũng cực nhanh Hải Long một nhảy bay lên Quay đầu nhìn về phía A Ngốc. Lui lại sao? Bọn hắn rất cẩn thận nha. Trường cung bên kia vừa mới khởi xướng tiến công. Bọn hắn bên này đã rút lui. A Ngốc lông mày cau lại. Bọn hắn kiên kỵ là đúng. Đối thủ xác thực là so với trong tưởng tượng càng khó đối phó hơn. Thần giới đấu la đương nhiên phải có điều kiên kỵ. Phần kiên kỵ này nguồn gốc từ tại trung tâm thần giới. Nếu như chỉ là song phương đơn thuần chiến đấu, đường tam an bài chiến thuật tuyệt đối sẽ khác. Nhưng là trận cuộc chiến chúng thần sẽ liên quan đến tương lai dung hợp thần giới ai sẽ thành chủ đạo. Đây là trọng yếu hạng gì. Không hề nghi ngờ song phương đều vận dụng riêng phần lực lượng trung tâm thần giới của mình. Một cái thần giới dù mạnh đi nữa cũng không có khả năng so sánh với cùng sáu cái thần giới. Thời khắc mấu chốt trung tâm thần giới có thể tạo được tác dụng tất nhiên là thật lớn. Cho nên đường tam an bài chiến thuật bản thân cũng rất bảo thủ. Nhất là phía trước tất cả cũng chỉ là thăm dò, cũng là vì tìm tìm cơ hội. Như là tìm kiếm cơ hội tập kích thiên ngân như vậy. Hắn dùng tu la huyết kiếm công kích thiên ngân, thoáng một phát kia nếu như thành công. Như vậy thiên ngân căn bản không kịp vận dụng lực lượng trung tâm thần giới cũng sẽ bị trọng thương. Tiếng đàn biến hóa, trường cung uy đang tiến lên lập tức đã nhận được thông chi đến từ chính diệp âm trúc. Tốc độ trường cung uy giảm bớt, dừng bước lại hướng của thần lui tường bên người nói. Chúng ta cũng rút lui. Đối phương dĩ nhiên thu về, hắn không thể không cân nhắc đến khả năng bị vây đánh Bởi vì hắn cũng không có nắm chắc tại trong thời gian ngắn có thể đánh bại đường Tam. Hùng chi tại đại bản doanh đối phương còn có cái tử quang tháp cỡ lớn đang chấn thủ. Một khi đường Tam kiên trì thời gian đầy đủ, như vậy hắn và lôi tường có khả năng bị năm đại thần vương vây công. Cuồng thần lôi tường rõ ràng có chút không cam lòng. Bởi vì bọn họ đã cách đại bản doanh đối phương không xa. Lôi tường không giải thích được nói. Tự tính toán bọn hắn bị vây đánh, chúng ta cũng chưa chắc sẽ không cơ hội. Chúng ta được cứu viện cũng sẽ không chậm bao nhiêu. Trường cung uy lắc đầu. Không, chúng ta không cần phải mạo hiểm. Tiếp tục như vậy kỳ thật chúng ta cũng không thiệt thòi. Đi thôi. Nói xong hắn kéo một phát lôi tường xoay người rời đi. Lôi tường bất đắc dĩ chỉ phải là theo chân trường cung uy quay người mà đi. Từ khi bọn hắn ly khai không lâu, đường tam từ nơi không xa trong rừng cây đi ra, lông mày cau lại. Thật sự là rất cẩn thận đấy. Kế sách dụ địch xâm nhập cũng không có thành công. Trên thực tế, hắn có nắm chắc rất lớn có thể ngăn chặn hai người này. Mà một khi lôi tường cùng trường cung uy tiếp tục xâm nhập đã đến đại bản doanh bên kia. Như vậy bọn hắn tự rất có thể sẽ bị lưu lại. Từ trên cao quan sát có thể nhìn ra được thời điểm quang minh thần vương trường cung uy cùng cùng thần lôi tường lui lại đang nhanh chóng triệt thoái phía sau. Tốc độ của tình tự chi thần hoắc vũ hạo, thiện lương chi thần Ta ác chi thần cùng đại lực thần đồng thời dừng một chút, Song Phương lại như lúc trước như vậy lâm vào bên trong dừng lại ngắn ngủi. Sau khi qua lại hai lần thăm dò, bọn hắn thủy chung không có xâm nhập tiếp xúc, cũng không có toàn diện bộc phát chiến đấu, Song Phương đều lộ ra rất cẩn thận. Mà lúc này đây, Hoắc Vũ Hạo đã thừa cơ hoàn thành bố trí tất cả ở đường giữa, ba tòa tử quang tháp thành hình, hắn hướng phía đường bên trái rất nhanh sen kẽ tiến lên. Mà đường tam ở thời điểm này cho đổi vị trí cùng hắn, hướng đường giữa mà đến. Đại lực thần Chu Duy thanh ban đầu là đường bên phải cũng hướng tới đường giữa. Lục đại thần giới đối diện, trường cung uy cùng lôi tưởng lui về, tiếng đàn diệp âm trúc tạm thời dừng lại xuống, tựa hồ là muốn giảm bớt tiêu hao Tinh thần dò xét cộng hưởng của hoắc Vũ Hạo lại lần nữa trở lên rõ ràng. Có thể tinh tường nhìn thấy không gian 3 giờ chiều, đối phương như cũ là bảo trì trận hình 2-1-2, cũng không có thay đổi gì. Một bên là không ngừng biến trận Một bên thì là dùng bất biến ứng vạn biến Song phương chiến thuật khác nhau Nhưng tuy nhiên cũng lộ ra rất cẩn thận Ai cũng không dám tùy tiện mở ra đại chiến toàn diện Đường tam kỳ thật một mực đang làm một chuyện Nó đều là kiến tạo một cái cơ hội Một cái cơ hội lấy nhiều đánh ít Nhanh chóng đoạn thứ nhất chỉ cơ hội Nhưng trường cung uy nhưng lại làm gì chắc đó Đối mặt mỗi lần xuất hiện hấp dẫn Cũng có thể ổn định lại cảm xúc Lại để cho phe mình gắng giữ tỉnh táo Có thể nói người chủ đạo song phương, bọn hắn đều thể hiện ra năng lực cường đại. Nhất là tại bên trên khống chế đối với cục diện toàn trường, ai cũng không có lộ ra sơ hở. Nhóm chúng thần ở trong không gian đang xem cuộc chiến, lúc này tâm tình đã bắt đầu theo thoải mái phập phòng dần dần bình phục lại. Theo góc độ của bọn hắn nhưng thật ra là xem rõ ràng nhất. Cho nên bọn hắn có thể thấy rõ ràng tình huống tại cả trong quá trình, thấy được vị trí 12 vị thần vương song phương biến hóa cùng với mỗi lần giao thủ. Sở dĩ cảm xúc bình phục, cũng là bởi vì song phương lúc này bày ra cục diện hoàn toàn là thế lực ngang nhau, thấy thế nào đều không có lộ ra sơ hở. Không thể nghi ngờ, trận chiến đấu này sẽ không tại trong thời gian ngắn đã xong, bởi vì ai cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Song phương lúc này đều có chỗ thu liễm, hơn nữa cũng đều không có lại dùng phương pháp để che đậy đối phương dò xét. Một bên lục đại thần giới đúng là tùy ý để hoắc Vũ Hạo đi bố trí ba tòa tử quang tháp đường bên trái, chín tòa tử quang tháp rốt cục hoàn toàn thành hình Theo góc độ phòng ngự nhìn lại, không hề nghi ngờ thần giới đấu la bên này rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Đường tam lúc này đã tại ở vị trí đường giữa. Theo chỗ của hắn, thậm chí thông qua ánh mắt có thể nhìn thấy đối diện cách đó không xa. Thân ảnh uy nga cao lớn của tử tinh bỉ mông tử đế, con mắt hắn đang nhìn chăm chú lên hắn bên này. Cầm đế Diệp âm trúc chính là ngồi ngay ngắn ở trên vai của hắn. Song phương tỉnh táo quan sát đế lẫn nhau, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đường Tam lúc này tâm tình nhưng thật ra là có chút ủ rột. Nhìn về phía trên, chín tòa tử quang tháp đã bố trí xong tất cả. Phòng ngự của bọn hắn đã thập phần vững chắc, nhưng hắn trong lòng mình tin tường. Bởi vì sau lưng trung tâm thần giới chèo trống song phương cũng không phải ngang nhau. Cho nên, bọn hắn chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là bởi vì đối phương vững vàng, càng ngày càng rơi vào hạ phong rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, tại trong quá trình mỗi một lần dò xét. Song phương đều rất hiểu rõ đối phương. Mà một khi thời điểm đối phương triệt để có nắm chắc, lôi đỉnh nhất kích tùy thời đều đã đến. Mà một khi sáu đại thần vương điều động lực lượng trung tâm thần giới. Như vậy lôi đỉnh nhất kích bọn hắn muốn ngăn cản nói dễ vậy sao? Đương nhiên sáu đại thần vương cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì tại trong di tích của thần này, muốn điều động lực lượng trung tâm thần giới cũng không dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người chỉ có một lần cơ hội, một khi điều động lực lượng trung tâm thần giới không thể đưa bọn chúng đánh tan. Như vậy rất có thể cũng sẽ bị lập tức phản kích, do đó mất đi thắng lợi cuối cùng. Bởi vậy, tất cả mọi người đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đối với đường Tam mà nói cũng là như thế. Đến cùng phải nên làm như thế nào đây? Đường Tam tâm niệm thay đổi thật nhanh không ngừng tự hỏi. Tinh thần dò xét cộng hưởng đến từ chính hoặc vũ hạo cung cấp cho hắn căn cứ phán đoán. Theo sức chiến đấu đến xem, trong sáu đại thần vương đối diện có Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy, tiên đế Hải Long. Cuồng thần lôi tường cùng tử thần A Ngốc mạnh nhất. Tất cả đều là thần vương có được siêu thần khí cấp độ đỉnh phong. Diệp âm trúc cùng thiên đế thiên ngân yếu hơn một ít. Theo tầm quan trọng nhìn lại, không hề nghi ngờ cầm đế Diệp âm trúc cùng quang minh thần vương trường cung uy là hai người trọng yếu nhất. Một người là trụ cột linh hồn, một người là đại não khống chế toàn trường, tựa như hắn và Hoắc vũ hạ, cho nên muốn khắc địch chiến thắng. Biện pháp tốt nhất chính là có thể tìm được cơ hội ít nhất trước tiên giải quyết một trong hai nhân vật trọng yếu này của đối phương Như vậy không hề nghi ngờ chính là tốt nhất, mục tiêu tốt nhất của hắn mà nói chính là cầm đế Diệp Âm Trúc gần trong gang tấc Tầm quan trọng của Diệp Âm Trúc quyết không kém hơn trường cung uy. Mà nói sức chiến đấu, hắn lại rõ ràng muốn yếu một ít. Mặc dù có tử đế giúp đỡ, nhưng tử đế tối đa cũng chính là cấp độ thần cách cấp một. Thế nhưng mà đường tam rồi lại sẽ lập tức nghĩ đến một vấn đề. Ai có thể bảo chứng đây cũng không phải là một cái bẫy cơ chứ. Đối phương một mực đều bảo trì một cái trận hình 2-1-2, thủy trung đều không thay đổi trận là vì cái gì. Có lẽ bọn hắn chính là vì hấp dẫn chính mình. Các loại mạch suy nghĩ không ngừng xuất hiện tại trong nội tâm đường Tam, lại làm cho hắn một mực cũng không dám có hành động. Song phương cứ như vậy lâm vào bên trong giằng co ngắn ngủi. Đại lực thần Chu Duy Thành lúc này đã đứng tại bên người đường Tam, thông qua thần thức truyền âm nói. Hải thần đại nhân! Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đối với đường Tam hắn là tương đối tôn kính. Lúc trước nếu như phải có đường Tam cứu, hắn đừng nói là thành thần, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc tại trong tay cường địch ở vị diện cũ của hắn. Thời điểm hủy diệt chi thần phản loạn, cũng là bởi vì Chu Duy Thanh cuối cùng phản bội mà lại để cho đường Tam ngăn cơn sóng dữ. Tại bên trong sáu vị ủy viên ủy ban thần giới đấu la, Chu Duy Thanh đối với đường Tam là nói gì nghe nấy nhất. Đường Tam lông mày nhíu chặt. Duy Thanh Nếu như dùng ngươi tới đối diện đối phó với cầm đế, ngươi có bằng lòng hay không? Chu Duy Thanh sững sốt một chút nói. Đều nghe ngài an bài. Chỉ cần là có lợi đối với toàn cục thì ta không có vấn đề. Đường tam khẽ gật đầu. Đối với tại chúng ta mà nói, cơ hội kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Ta sẽ tận lực bảo toàn ngươi. Nhưng nếu như chuyện không thể làm được mà nói, nhất định phải phải có điều hy sinh. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Được. Chu Duy Thanh cũng không có gì nói nhảm, đối với Đường Tam phán đoán hắn cho tới bây giờ đều là vui lòng phục tùng. Thần thức chấn động, Đường Tam và những người khác rất nhanh liên hệ lấy lẫn nhau. Hắn biết rõ đối với chính mình mà nói không thể lại tiếp tục chờ đợi. Thời gian càng dài càng bất lợi. Nhất định phải thừa dịp đối phương còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng hư thật bọn hắn mà có hành động. Thần giới đấu la bên này vị trí không có làm tiếp tục điều chỉnh, đối diện lục đại thần giới thần vương cũng như trước bảo trì trận hình trước đó. Đúng lúc này đường Tam chậm rãi theo đường giữa phe mình đi ra đi về hướng giữa trận. Đúng vậy hắn chính là một người như vậy đi ra, thẳng đến đối diện cầm đế Diệp Âm Trúc đi đến. Ánh mắt bình tĩnh thoạt nhìn giống như là đang đi trên đường bình thường. Nhưng chỉ có đối mặt đường Tam như vậy, Diệp Âm Trúc ngồi ngay ngắn ở trên bờ vai tử đế lập tức cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn đã tới, hải thần đường Tam tới. Hắn lập tức đem cái ý niệm này chuyển đưa cho tất cả mọi người. Trường cung uy hạ đặt mệnh lệnh. Cầm đế thu về, những người khác chuẩn chuẩn bị chiến đấu Tử đế được diệp âm trúc chỉ dẫn chậm rãi lui về phía sau Trên hai gối diệp âm trúc đã có một cái thượng thiên hoàn bội cầm Nhưng hắn cũng không có khởi đàn Hiển nhiên đang đợi cơ hội tốt nhất Đối với cái này đường tam giống như là không có cảm giác nào Như trước chậm rãi đi về phía trước Rất nhanh hắn cũng đã đi qua giữa trận Đi vào bên trong lãnh địa đối diện Hắn tiến lên, tử đế sẽ lui về phía sau Hơn nữa bảo trì khoảng cách cùng trước không kém bao nhiêu. Không thể nghi ngờ, càng là xấp nhập đối với đường tam mà nói lại càng là nguy hiểm. Nhưng hắn đối với cái này lại như là tựa như hoàn toàn không biết gì cả, chính là làm như vậy. Hắn muốn làm gì? Trong đầu nhóm thần vương lục đại thần dưới không hẹn mà cùng sinh ra ý niệm đồng dạng trong đầu. Ngón tay dịp âm trúc tại bên trên dây đàn nhẹ nhàng dao động. Không thành làn điệu nhưng lại đem sóng âm phóng thích ra, cảm thụ được vị trí chúng thần đối diện thần giới đấu la. Làm hắn kinh ngạc chính là Vô luận là Hoắc Vũ Hạo hay là Chu Duy Thanh Cùng với cơ động và liệt diễm đều thủ hộ Tại vị trí tử quang tháp của mình Cũng không có ý tứ muốn xâm nhập Đường Tam thật sự chuẩn bị một mình xâm nhập sao Bởi vì những vị trí khác Cũng không có nhúc nhích Cho nên lục đại thần giới bên này nhóm thần vương Cũng đều không có hành động thiếu suy nghĩ Bởi vì bọn họ lo lắng cho mình đi trợ giúp Về sau chỗ thủ vệ thông đạo Cũng sẽ bị đối phương thừa cơ đột phá Vừa lúc đó hai con ngươi đường tam đột nhiên phát sáng lên hạ một cái chớp mắt mũi chân hắn chĩa xuống đất thân thể đã làm mãnh liệt bắn mà ra thẳng đến cầm đế dịp âm trúc mà đi cùng lúc đó tại trong thần thức thần giới đấu la vang lên một tiếng hét lớn của đường tam động thủ thiện lương chi thần liệt diễm Ta ác chi thần cơ động trước tiên phát khởi trùng kích lưỡng đại thần vương tay nắm tay giống như hai luồng hỏa diễm sau băng thẳng đến ở chỗ sâu đường bên phải phát khởi được kích Lúc này đây bọn hắn không có lại giữ lại cái gì, mà là bảo trì tốc độ cao nhất thẳng đến ở chỗ sâu trong đường bên phải phóng đi. Sau lưng đường tam là đại lực thần Chu Duy Thanh trợt quát một tiếng. Trong tay trường cung kéo như mãn nguyệt, một mũi tên mãnh liệt bắn ra. Trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung yêu mỹ thẳng đến bầu trời. Đường tam cơ hồ là trong chốc lát đã đến trước mặt tử tinh bỉ mông tử đệ. Thân thể của hắn cũng là đón gió tăng vọt lập tức biến lớn, tay phải nâng lên hạo thiên trùy phóng thích. Lập tức liền biến thành cự chùy đập thẳng đến Tử Tinh Bỉ Mông, hai tay diệp âm trúc tựa như xuyên hoa hồ điệp, từng đạo cầm âm vô hình kiếm theo thượng thiên hoàn bội mãnh liệt bắn ra. Cùng lúc đó khúc đàn thập diện mai phục cũng tùy theo vang lên. Tử đế không lùi mà tiến tới, mãnh liệt tiến lên một bước. Hai đấm chém ra oanh hướng Đường Tam, áo giáp Tử Tinh rẫm rạp toàn thân quái lực khủng bố toàn diện bắn ra. Mà vừa lúc này, toàn bộ di tích của thần đột nhiên đều kịch liệt chấn động thoáng một phát. Cho dù là chúng thần của bảy đại thần giới trên không trung đang xem cuộc chiến cũng trong khoảnh khắc đó cảm giác được, giống như phía dưới di tích cổ thần đều lắc lư một cái rất nhỏ. Ông lên một tiếng. Vô luận là cầm đế diệp âm trúc, quang minh thần vương trường cung uy, cuồng thần lôi tường, tiên đế hải long, tử thần A Ngốc hay là thiên đế thiên ngân đã lui trở về đại bản doanh, đều chỉ cảm thấy đại não lâm vào lập tức trống rỗng. Nhất là cầm đế diệp âm trúc thông qua tiếng đàn dò xét. Tại trong chốc lát hoàn toàn mất khống chế, rốt cuộc không cách nào cảm giác đến vị trí nhóm thần cách đối phương. Đường bên trái trên trán Hoắc Vũ Hạng mắt dọc màu vàng dựng thẳng đồng cơ hồ là lập tức ảm đạm xuống. Hắn cũng lập tức khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Một phát vừa rồi kia chính là hắn dùng linh hồn chi nhãn của mình bắn ra linh hồn trùng kích toàn diện bao trùm toàn trường. Lần này đối với hắn tiêu hao không thể nghi ngờ là cực lớn. Nhưng là cũng tại trong chốc lát làm ra hiệu quả kỳ hiệu. Tiếng đàn dò xét biến mất, ý nghĩa tại trong thời gian ngắn, sáu đại thần vương đối diện hoàn toàn đã trở thành mù loà. Thậm chí bởi vì thoáng một phát linh hồn trùng kích ảnh hưởng này, làm ở giữa bọn hắn liên hệ thần thức đều bị mất, triệt để cắt đứt toàn bộ mạng lưới liên hệ. Đây mới là một trong đòn sát thủ chính thức trong tay đường Tam. Thần vương làm chủ điều khiển toàn trường, hoặc vũ hạo cũng không chỉ là liên lạc đơn giản như vậy. Càng tại thời khắc mấu chốt lần này dùng ra tinh thần áp chế toàn trường. Trong nháy mắt áp chế, bao trùm nửa sân lục đại thần dưới bên này. Cho nên, coi như là thiên ngân chỗ xa nhất đều nhận lấy thần thức trùng kích mãnh liệt. Tiếng đàn diệp âm trúc cơ hồ là lập tức tự đã bị cắt đất. Hắn dùng thập diện mai phục mới vừa vặn bắn lên tiết tấu cũng đã dừng lại. Tử đế oanh ra hai đấm cũng tùy theo trở nên chậm chạp, con mắt trở nên tán loạn. Tu vi tử đế không thể nghi ngờ so với cầm đế càng yếu hơn một ít. Hắn mạnh nhất chính là cường độ thân thể tại phương diện thần thức khẳng định không thể so sánh với cùng nhóm thần vương hoắc vũ hạo lần này tinh thần trùng kích chính yêu nhất đúng là nhằm vào bên này cho nên tử đế bị xung kích đã bị ảnh hưởng cũng là lớn nhất thân thể đường tam bỗng nhiên thu nhỏ lại theo hai đấm tử đế tầm đó đã vượt qua một quyền đạo anh kích tại trên lồng ngực vị tử tinh bỉ mông này cùng lúc đó là một cây lam ngân hoàng điên cuồng theo trên quả đấm của hắn tuôn ra quấn quanh thân thể tử đế hạo thiên trì bay ra đánh tới hướng diệp âm trúc Mà đường tam chính mình tức thì mượn nhờ oanh kích tại trước ngực tử đế phóng người lên. tu la kiếm lại hiện ra một kiếm nổi giận chém về diệp âm trúc. Tất cả cái này đều tại ở trong hắn tính toán, bởi vậy xuất ra liền uyển như nước chảy mây trôi. Tử đế bị hắn một quyền trúng mục tiêu, thân thể khổng lồ bắn ngược mà ra, diệp âm trúc trên bờ vai lập tức bị đánh xuống. Hơn nữa cầm đế cùng tử đế chính là quan hệ cộng sinh bổn mạng ngang nhau. Tử đế bị một quyền trúng mục tiêu. Cầm đế diệp âm trúc cũng là kêu rên một tiếng phun ra một ngụm chọc khí. Linh hồn trùng kích không có khả năng tiếp tục thời gian quá dài. Tại thời khắc này, cầm đế cũng đã thanh tỉnh lại. Nhưng là hạo thiên trùy cũng đã đến trước mặt hắn. Rơi vào đường cùng, diệp âm trúc chỉ có thể dùng thượng thiên hoàn bội cầm trong tay mình đi ngăn cản. Hạo thiên trùy lực lượng hạng gì, hắn tại vội vàng tầm đó lập tức liền bị cả người lẫn cầm bị va chạm bay lên. Sau đó Diệp Âm Trúc tự nhìn thấy một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, lập tức đã đến trước mắt mình. Không tốt, Diệp Âm Trúc trong nội tâm thầm than một tiếng, đúng là vẫn còn gặp xui xẻo. Ở thời điểm này, hắn căn bản không thể do dự, bởi vì điều quan hệ không chỉ là an nguy một mình hắn, càng quan hệ đến toàn trường. Một tiếng vù vù vang lên, Thượng Thiên hoàn Bội cầm trong tay lập tức phát sáng lên. Trong chốc lát thân thể chung quanh Diệp Âm Trúc quần long lượn lờ. Tựa hồ có bảy con cự long hóa thành bảy cái dây đàn hiển hiện tại trước mặt hắn, hai tay đẩy dây đàn vù vù, một tiếng cầm tràn trề mênh mông vang lên. Tựa là huyết kiếm bị tiếng đàn bắn lên. Tại trong lúc nguy cấp, cầm đế dứt cục vận dụng đến chi lực trung tâm thần giới đến từ chính thần giới cầm đế. Tại sau lưng Diệp Âm trúc có một cái quang ảnh cực lớn cùng bản thân hắn giống như đúc lơ lửng tại đâu đó. Trên hai đầu gối có một trương đàn cổ, tiếng đàn dễ nghe vang lên, đúng là một khúc phượng cầu hoàng. Tinh thần đường tam đột nhiên xuất hiện một tia hoảng hốt Trong khoảnh khắc đó Hắn dường như về tới lúc trước Về tới thời điểm lần thứ nhất gặp tiểu vũ Ta gọi là tiểu vũ Vũ trong khiếu vũ Ở trong tiếng đàn đằng kia Động tác đường tam rõ ràng chậm nửa nhịp Mà mượn nhờ cái thời gian ngắn ngủi này Sắc mặt diệp âm trúc lạnh lùng Thượng thiên hoàn bội cầm trong tay lại chấn động Đồng thời búng ra thập diện mai phục Thập diện mai phục thêm phượng cầu hoàng Hai khúc đàn hoàn toàn khác nhau Trong ngáy mắt này vậy mà làm ra hiệu quả cộng hưởng, mà năng lực tìm kiếm vốn là đến từ chính Cầm Đế cũng lần nữa hiển hiện ra. Nhưng là lúc này đây lại làm hắn thốt nhiên biến sắc. Diệp Âm Trúc bất chấp nhíu loạn tâm tình, cơ hồ là không chút do dự thông qua thần thức trượt quát một tiếng, lại để cho âm thanh của mình xa xa truyền đi. Cẩn thận đại bản doanh kia. Đang tại trong đại bản doanh Thiên Đế Thiên Ngân vừa mới ngây người một lúc, chỉ thấy giữa không trung một cái mũi tên từ trên trời giáng xuống. Giống như là đã tính toán tốt rồi. Trong mặt đất vòng phật Châu do 18 quả Phật tổ xá lợi tạo thành, sau đó một lần nữa phóng lên trời. Phật tổ xá lợi tại bên trên mặt tinh thần chính là gần như khó giải. Không thể đạt được nó tán thành, cho dù là thần cách cũng không có khả năng đem nó lấy đi. Nhưng là đối với ngoại Phật mà nói, nó lại chỉ là một chuỗi Phật Châu mà thôi. Đang lúc dung niệm băng nhìn rõ ràng vật phẩm đặt ở đại bản doanh của đối phương, Nương tựa theo đối với tinh thần ba động của tình tự chi thần trước đây mà phán đoán Hắn cũng đoán được đây là một kiện tồn tại như thế nào Cho nên, chu Duy Thanh trước tiên bắn ra mũi tên kia Thực sự không phải là nhằm vào diệp âm trúc Mà là nhằm vào vòng Phật tổ xá lợi ở tại đại bản doanh này Lúc này thiên đế thiên ngân chính là dự bị Tại trước khi không có trao đổi cùng đồng đội Coi như là trơ mắt nhìn, hắn cũng căn bản không thể ra tay Mà một khi Phật tổ xá lợi bay ra đại bản doanh Như vậy ý nghĩa là bọn hắn sẽ thua trận trận cuộc chiến chúng thần này. Đúng lúc này, Phật tổ Xá Lợi đột nhiên khẽ động, tiếng phạn sướng trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, một gậy đã bổ vào mũi tên kia, đem mũi tên giải hóa thành bột mịn. Đồng thời bắt lấy Phật tổ Xá Lợi từ trên trời giáng xuống, đem nó một lần nữa đặt ở trong vị trí đại bàn doanh. Đến không phải người khác, chính là Tiên đế Hải Long. Hải Long sở dĩ dám đem Phật tổ xá lợi lấy ra làm đầu mối chấn thủ đại bản doanh. Cũng là bởi vì hắn và cái vòng Phật tổ xá lợi này cùng một nhịp thở. Thời khắc mấu chốt có thể thông qua vòng xá lợi này đem mình truyền tống đến trước mặt. Chỉ cần tiên đế còn chưa kết thúc trận đấu, như vậy hắn tùy thời đều trở lại trong đại bản doanh thủ hộ xá lợi. Thiên đế lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là bọn hắn cũng lập tức cảm nhận được tình huống liên hệ đến từ chính cầm đế diệp âm trúc và trung tâm thần giới. Không chỉ là diệp âm trúc bên này xảy ra vấn đề, hai bên khác cũng đồng dạng xuất hiện biến hóa. Trường cung uy là vững vàng nhất, sau khi đã bị linh hồn trùng kích, hắn trước tiên đã xông về đường giữa. Đem cuồng thần lôi tường tự mình một người ở lại đường bên phải này. Đường bên chính là do Hoắc vũ hạo chấn thủ đường bên trái của thần giới đấu la. Hơn nữa nói cho lôi tường đột tiến, tấn công địch là chỗ thất cứu. Mà tiên đế cùng tử thần nghênh đón lại là vợ chồng thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần. Vì cứu vãn Phật tổ xá lợi, tiên đế thuấn di chuyển tống đi rồi. Cũng chỉ còn lại có một mình tử thần A ngốc đối mặt hai vợ chồng cơ động cùng liệt diễm mà thôi. Thân ảnh A ngốc biến ảo vô số, luận kỹ xảo chiến đấu, cường độ công kích. Hắn tại bên trong sáu đại thần vương đều là tồn tại đỉnh phong. Thế nhưng mà hắn đối mặt lại là hai người căn bản không giao đấu kỹ xảo cùng hắn. Toàn thân liệt diễm thiêu đốt lên minh âm chân hỏa lạnh như băng. Trên người cơ động thiêu đốt lên chính dương thần hỏa. Hai người giống như là hai khỏa hỏa diễm sao băng bay thẳng đến A ngốc Những nơi đi qua ngay cả không khí đều bị kéo lê một đạo dấu vết đen kịt, vết sách tổn hại thật lâu không cách nào khép kín. ngăn không được, chính diện ngăn cản nhất định là ngăn không được. A ngốc trước tiên đã làm ra phản ứng. Cho nên rơi vào đường cùng, hắn cũng phải điều động lực lượng đến từ trung tâm thần giới chính mình. Thân ảnh cực lớn xuất hiện tại sau lưng A ngốc xuất hiện cũng không là chính bản thân hắn, mà là vị phụ thân dụng tâm lương khổ. Chính là Minh Vương. Thân ảnh A Ngốc lập tức cùng Minh Vương dung làm một thể. Minh Vương lông mày cau lại, tay cầm Minh Vương kiếm. Minh Vương kiếm trong tay hắn đột nhiên trở nên thon dài. Tại chỗ kéo lê một đạo kiếm ảnh lóng lánh, hóa thành tầng tầng lớp lớp khí lãng màu xám, chặn lại hai đại thần vương chính diện trùng kích. Nổ lớn ở phía đường bên phải bỗng nhiên bốc lên. Từ trên cao thậm chí có thể nhìn thấy một đóa mây hình nấm ba màu màu đỏ xanh và xám cho bay lên. Trên người lịch diễm cùng cơ động đều là cho khí luận lờ, thần lực đại lượng tiêu hao Mà tình huống an ngốc cũng không tốt, nhưng hắn là lấy một địch hai. Cho dù là có năng lượng trung tâm thần giới tăng phúc phía dưới, bản thân hắn không am hiểu tại phòng ngự, y phục trên người cũng là bị tạc thất linh bát lạc. Nắm chặt minh vương kiếm trên cổ tay đã dạn nứt. Có huyết dịch màu đỏ nhàn nhạt chảy xuôi mà xuống, khóe miệng cũng là như thế. Hắn đúng là vẫn còn bị thương. Nhưng là hắn cũng là chặn lại một kích toàn lực của hai đại thần vương liên thủ. Cái này là tác dụng của trung tâm thần giới trong chiến đấu. Một đạo thân ảnh chặn đường đi của quang minh thần vương trường cung uy, bất ngờ đúng là đại lực thần Chu Duy Thanh. cự trì dơ lên, Chu Duy Thanh căn bản không có nói cái gì, chính hướng phía trường cung uy phát khởi thế công mãnh liệt. Hắn nhất định phải sáng tạo cơ hội cho đường Tam, tranh thủ thời gian cho đường Tam. Bên kia, cuồng thần lôi tường điên cuồng đột tiến, Đã đến tòa tử quang tháp tháp thứ nhất. Mà ở chỗ này hắn vừa hay nhìn thấy tình tự chi thần hoắc Vũ Hạo. Sáng chói bên trong tàn lụi, hoàng kim chi lộ. Vũ Hạo theo trên mặt đất bắn người mà lên. Một đạo quang mang màu vàng theo dưới chân hắn lan tràn. Tại đây một cái chớp mắt. Trong đầu quanh quần hắn chỉ có chẳng cảnh chính mình ôm đường Vũ Đồng. Sau khi thành thần, võ hồn dung hợp kỹ lại không cần lực lượng hai người. Chỉ cần trong lòng của hắn có nàng. Như vậy là hắn có thể đủ đem cái năng lực cường đại này hóa thành thần kỹ phóng xuất ra Cuồng thần lôi tường không có né tránh Trên người áo giáp cuồng thần bắn ra một tầng màn hào quang màu ám kim Mặc dù ở bên trong hoàng kim chi lộ phủ lên Màu ám kim đã lặng yên hòa tan Nhưng tốc độ hòa tan rõ ràng không có nhanh bằng tốc độ hồi phục Đường tam đột nhiên phát động Đột nhiên toàn lực ứng phó bục phát Làm cho trận đại chiến này suốt cục bắt đầu tiến vào trình độ gay cấn Các vị thần vương lại không có bất kỳ giữ lại, toàn bộ cũng bắt đầu toàn lực ứng phó phong thích lực chiến đấu của mình. Một đạo kim quang chiếu rọi, Hoắc Vũ Hạo đứng tại nguyên chỗ lù lù bất động. Từng đạo thân ảnh đã ra hiện ở bên cạnh hắn, bất ngờ đúng là hắn Lục Đại Hồn Linh. Hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ tay nắm tay trùng hợp lẫn nhau, tuyết trắng cùng bích lục giao hòa. Hóa thành một đạo cột sáng bắn tới hướng cuồng thần, băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo. Cùng lúc đó Bên trên Tử Quang Tháp có một đạo tử vong chi quang lập tức rơi xuống, đồng dạng cũng là bổ vào trên người cổ thần. Hoàng kim chi lộ, băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo, hơn nữa còn có tử vong chi quang, ba đả kích nặng toàn bộ chúng mục tiêu. Thế nhưng mà, vừa lúc đó, Hoắc Vũ Hạo lại đột nhiên nhìn thấy, trong đôi mắt vị cổ thần này tản ra một vòng cuồng dã trước nay chưa từng có. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là điên cuồng. Một cỗ khí tức khó có thể hình dung bỗng nhiên từ trên người vị củng thần này tỏa ra. Sau lưng của hắn 12 cánh đen kịt cùng với đôi mắt của hắn cơ hồ là đồng thời xuất hiện biến hóa. 12 cánh lập tức trở nên đỏ tươi như máu. Một đôi tròng mắt của hắn cũng hoàn toàn bị huyết sắc bao bọc. Ban khí tức đã cường thịnh cực độ. Tại đây trong tích tắc vậy mà lại cất cao một cái đại cấp độ. Áo giáp củng thần vốn là màu vàng đậm đã ở nháy mắt biến thành màu đỏ vàng. 12 cánh vũ mạnh. Ba loại công kích rơi vào trên người lôi tường cơ hồ đều lập tức tan thành mây khói. Mà thân ảnh của hắn cũng bỗng nhiên phóng đại tại trước mặt hoắc vũ hạo. Sáu đạo thân ảnh tầng tầng lớp lớp ngăn tại trước người hoắc vũ hạo. Lại là một đạo tử vong xạ tuyến từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng mà tất cả cái này đều không đủ dùng ngăn cản vị này có được siêu thần khí. Hơn nữa đã hóa thành huyết hồng thiên sứ 12 cánh. Thần vương là như thế nào? Chính là thần giới chi vương. Vô luận là Cuồng Thần Lôi Tường, Tiên Đế Hải Long, Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy, Thiên Đế Thiên Ngân còn là Tử Thần Á Ngốc cùng Cầm Đế Diệp Âm Trúc. Mỗi một vị bọn hắn đều là quân vương một cái thần giới, là kẻ thống trị cao nhất một cái thần giới. Bọn hắn thực lực chân chính, như thế nào mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Hoắc Vũ Hạo mặc dù không kém, hắn mặc dù có thể khống chế toàn trường, nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ là thần cách cấp một mới vào cấp độ thần vương. Càng không có siêu thần khí tại thân Cho nên khi cuồng thần lôi tường liều lĩnh toàn diện bộc phát Đêm cuồng chiến khát máu dị hóa cùng đoạ lạc thiên sứ biến thân tan làm một thể Rất cục phóng xuất ra kỹ năng huyết hồng thiên sứ biến thân cường đại nhất của hắn hoắc Vũ Hạo ngăn không được rồi Lục đại hồn linh chỉ trong nháy mắt bị huyết sắc bao phủ bay tán loạn Mà hạ một cái chớp mắt Thân thể lôi tường cũng đã hung hăng đụng vào trên người hoắc Vũ Hạo Anh lên một tiếng Toàn thân hoắc vũ hạo bị huyết quang bao phủ bay ngược mà ra. Cứ việc tại một cái chớp mắt vừa rồi kia, hắn đã đem năng lực chính mình có khả năng sử dụng đều vận dụng. Nhưng như cố không thể ngăn cản được một kích toàn lực của cuồng thần. Không chỉ có như thế, sau lưng cuồng thần lôi tường 12 cánh vũ mạnh. Một cước bước ra cái tòa từ quang tháp thứ nhất lập tức vỡ vụ. 12 cánh lại thêm nhanh chóng, tiếp tục đuổi lấy hoắc vũ hạo. Thay người. Đúng lúc này một cái âm thanh có chút bất đắc dĩ vang lên ngay sau đó, một đao luân bảy màu từ trên trời giáng xuống. Hoắc Vũ Hạo cũng đồng thời bị một đạo ngân quang trúng mục tiêu. Một cái chớp mắt cũng đã truyền tống đã đến phương xa. Thất Diệu trong tay Dung Niệm băng chém liên tục. Trên không trung Huyễn hóa ra nghìn vạn đạo ánh sáng chói lọi, cứng đối cứng liên tiếp bảy lần công kích với cuồng thần lôi tường. Trong một tiếng nổ vang tiếng điếc tai nhức óc, Dung Niệm băng liền lùi lại bảy bước. Mỗi một bước rời khỏi. Trên người đều có bảy màu vầng sáng hướng ra phía ngoài tách ra. Cuồng thần ở trạng thái huyết hồng thiên sứ 12 cánh thật sự là quá cường đại. Được một thân siêu thần khí cuồng thần chiến giáp tăng phúc xuống, mỗi một kích đều nặng như thiên quân. Thất diệu trong tay dung niệm băng đột nhiên hào quang tỏa sáng. Trên mặt đất một cái vòi rồng bảy màu cực lớn bay lên, hắn cũng dựa thế lui về phía sau. Sau một khắc, cái vòi rồng bảy màu đã bị huyết hồng thiên sứ 12 cánh va chạm phá thành mảnh nhỏ. Nhưng thời gian ngắn ngủi này cũng làm cho dung niệm băng có thể rất nhanh lui về phía sau. Nương tựa theo khống chế đối với không gian chi lực rất nhanh thoát ly chiến trường. 12 cánh lôi tường vũ mạnh, đồng dạng giống như thuấn di theo đuổi không bỏ. Tiến vào trong trạng thái huyết hồng thiên sứ 12 cánh, sức chiến đấu của hắn đã tăng lên tới cực hạn. Trong nội tâm của ngạo cũng cũng giống như thế. Vô luận địch nhân cường đại đến cỡ nào cũng dũng cảm tiến tới. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục ngoại truyện đừng môn anh hùng truyện trên kênh H2X Audio. Ở đường bên phải, thiên quân trừng ngọc vũ. Một tiếng quát lớn trên không trung vang lên, giống như một đạo sấm xét giữa trời quang. Cự bổng chiều dài vượt qua ngàn mét từ trên trời giáng xuống. Không khí nổ tung, mặt đất dạn nứt, chi cực bạc tạc nổ tung khủng bố theo bốn phương tám hướng vọt tới. Tiên đế Hải Long chính là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ không? Một bộ thiên quân bổng pháp này về sau được Hải Long phát Dương Quang Đại. Chính thức làm được Duy Ngã Độc Tiên càng thêm trò giỏi hơn thầy. Thiên quân Trừng Ngọc Vũ chính là một thức mạnh nhất trong thiên quân bổng pháp. Ý niệm chiến thiên đấu địa vĩnh viễn không chịu thua bộc phát, phát huy vô cùng tinh tế. Ta ác chi thần cơ động, thiện lương chi thần liệt diễm đã áp bách tử thần áng ốc liên tiếp bại lui. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, hai người như trước tay nắm tay. nắm Âm dương xong hỏa hợp hai làm một, dùng thân thể của bọn hắn làm trung tâm, hóa thành một cái mặt trời cháy đỏ rực. Một đạo hào quang đường kính trăm mét cực lớn đón nhận kim cô bỏng từ trên trời giáng xuống. Âm âm âm, trung quanh mảng lớn mặt đất nổ tung xoay tròn. Càng thêm khủng bố chính là, tại trong cả vùng đất dạn nứt xuất hiện mảng lớn tinh thể trạng tồn tại. Đó là kết quả bị nhiệt độ siêu cao lập tức nung khô mặt đất. Cho dù là di tích cổ thần dùng thần lực áp súc mà thành Tại dưới nhiệt độ loại này cũng có chút cảm giác khó có thể chống lại Tiên đế hải long ở giữa không trung phiên diêu một tuần Luận lực công kích được phá đơn thể Hắn không bằng tử thần A ngốc Nhưng nếu bản về chính diện cứng đối cứng A ngốc so với hắn kém xa rồi Tiên đế phiêu về sau Kim cô bỏng trong tay hào quang lại hiện ra Trong chốc lát, hắc ám hàng lâm Hào quang nội ổn Sáu đạo côn ảnh rõ ràng vô cùng kỳ dị hiện ra tại bên trong thế giới này Phích lực tam đà thêm thần nhân quỷ, sáu liên kích mạnh nhất. Một thức này tiên đế Hải Long không biết tu luyện bao nhiêu năm. Sớm đã đem sáu liên kích này cùng lục đạo luân hồi xung hợp làm một, là công kích chính thức mạnh nhất của hắn. Liệt diễm cùng cơ động chỉ cảm giác mình lập tức lâm vào bên trong một cái lục đạo luân hồi cực lớn. Các loại ý niệm phân loạn trong đầu không tự chủ được thoáng hiện. Hai người rõ ràng là tay nắm tay. Nhưng tại đây một cái chớp mắt bọn hắn lại rõ ràng cảm giác được đều là một mình đang đối mặt một kích này của tiên đế Hải Long. Ta ác chi thần cơ động dường như lại nhớ tới thời khắc sảng khoái và thống khổ nhất của bọn hắn. Liệt diễm vì cứu hắn mà lựa chọn chết đi, lại để cho linh hồn của hắn một lần nữa trở về thân thể. Sau khi hắn thanh tỉnh cảm nhận được liệt diễm nhắn lại, ba bước đầu bạc. Từ nay về sau phong bế nội tâm, chỉ có hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của liệt diễm. Thiện lương chi thần liệt diễm tựa hồ lại nhớ tới thời khắc nàng đánh cuộc cùng tà ác chi thần đời trước. Cái đổ ước kia làm cho nàng thống khổ suốt 10 năm. Rõ ràng người yêu tại bên người lại không thể nói cho hắn biết mình chính là liệt diễm. Chỉ có thể dùng thân phận trần tư tuyền ở bên cạnh hắn. Phải dùng tất cả biện pháp lại để cho hắn đối với chính mình nói ra ba chữ ta yêu muội Cơ động quật cường như thế, dù là tại thời khắc cuối cùng thà rằng dùng tướng mạnh còn, cũng không chịu nói ra. Mười năm cha tấn kia vẫn còn tại trước mắt. Không, không, không. Ta không muốn liệt diễm chết đi. Ta muốn trở nên cường đại. Ta muốn thủ hộ lấy hồng liên địa tâm của ta. Không, không, không. Ta không muốn đánh cuộc. Ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Nghe hắn nói một câu ta yêu muội Nội tâm đồng thời kích động. Làm cho người yêu đối với đã từng trải qua thống khổ khắc sâu cơ hồ là đồng thời kéo căng thân thể. Tại trong mắt mắt của bọn hắn lập tức bắn ra sáng dọa chói mắt không gì sánh kịp. Lục đạo luân hồi áp chế lập tức biến mất, bọn hắn ngó nhìn lẫn nhau, nhìn thấy nàng còn tại bên người Tại một sát na kia, dũng khí không gì sánh kịp theo trong nội tâm bọn hắn tán phát ra Vì bên người mình yêu, bọn hắn tuyệt không thể thua Thân trên không trung, tiên đế hải long phóng xuất ra công kích mạnh nhất chính mình Tuyệt đối cũng không nghĩ ra, khi tức lục đạo luân hồi đối đôi tình nhân trước mắt này vậy mà đã sinh ra kích thích như vậy Bởi vì hắn thật sự là không biết một đôi người yêu này đã từng trải qua cực khổ như thế nào. Bảy đại thần giới, mỗi vị thần vương đều có người yêu của mình. Cũng đều từng tại trong quá trình yêu nhau gặp qua khó khăn chắc trở. Nếu thật sự muốn bình chọn ra quá trình yêu đương gian nan nhất, như vậy tuyệt đối không ai có thể so sánh với cùng cơ động cùng liệt diễm. Cơ động là con người, mà liệt diễm lại đã từng là nữ hoàng thế giới địa tâm. Bởi vì thần giới không cho... Liệt diễm thủy trung không thể tới đến trên mặt đất. Dưới cơ duyên xào hợp, cơ động bị một quyển trục vô định truyền tống đưa đến trước mặt liệt diễm. Bên người liệt diễm cô độc tịch mịch đột nhiên đến rồi một vị khách nhân ngoài ý liệu. Bởi vì một ly rượu và cặp môi đỏ mọng của liệt diễm mà kết duyên. Nàng dạy hắn tu luyện hỏa diễm ma pháp. Hắn là người rót rượu cho nàng. Ngay tại thời điểm hai người dần dần sinh ra tình cảm, cơ động đột nhiên tao ngộ đại nạn. Đối mặt cường địch không cách nào trèo tr Vì cứu hắn, Liệt Diễm liều lĩnh đi vào trên mặt đất ngăn cơn sóng dữ, nhưng ngược lại nàng cũng bạo lộ ở tại trong tầm mắt thần giới. Thiên Thần Tuần Liệp giả hạ phàm truy nã, Liệt Diễm phản kháng mãnh liệt, chỉ vì không muốn rời khỏi Cơ Động. Thời điểm lưỡng bại câu thương, Cơ Động, Liệt Diễm rốt cục thâm tình thổ lộ. Thiên Thần Tuần Liệp giả dùng thần lực cường đại cùng Dung Mạo Anh Tuấn hấp dẫn, lại để cho Cơ Động giết chết Liệt Diễm. Nhưng Cơ Động lại nói cho hắn biết, nếu như không có Liệt Diễm Tất cả đều không có chút ý nghĩa nào Thiên thần tuần liệp giả sắp chết phản công Liệt diễm vì ngăn cản công kích cho cơ động Thời điểm cơ động muốn dùng tính mạng của mình để bảo vệ nàng Liệt diễm lại dùng thần lực cuối cùng của chính mình bảo trụ tính mạng của hắn Nếu như chỉ là như thế Như vậy cái này là cái kết cục bi kịch Nhưng trên thực tế Nhiều khi có một số việc thậm chí sau bi kịch càng thêm đáng sợ Liệt diễm bị bắt về thần giới Tới lúc đó gặp thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần Bởi vì ta ác chi thần không rõ vì cái gì nàng cùng cơ động sẽ vì lẫn nhau mà không tiếc tất cả. Cho nên đánh cuộc cùng nàng. Cho nàng dung nhan đẹp nhất, dáng người tốt nhất, thực lực cường đại, xuất thân cao quý. Để cho nàng trở lại nhân gian. Để cho nàng theo đuổi cơ động, nhưng lại không cho phép nói cho cơ động chính là liệt diễm. Nếu như cơ động nói ra ba chữ ta yêu mỗi kia với nàng, sẽ cho phép bọn hắn ở cùng một chỗ. Đây là một cái điều kiện ác độc cỡ nào? Nếu như cơ động nói với mới nàng ba chữ kia, như vậy đã chứng minh hắn phản bội tình cảm của liệt diễm. Nếu như không nói, bọn hắn sẽ thủy chung không cách nào cùng một chỗ. Cơ động đầy đủ chấp nhất đã chứng minh sức mạnh của tình yêu. Mười năm, liệt diễm suốt mười năm hóa thân thành Trần Tư Tuyền, đều không thể lại để cho hắn nói với nàng ba chữ kia. Thẳng đến thời khắc cuối cùng, nàng đã vì hắn mà thừa nhận trí tử chi thương. Trước khi chết thỉnh cầu hắn nói ra. Hãi lại lựa chọn đem tính mạng trả lại cho nàng. Mười năm cực khổ, người yêu tại bên người lại không thể nói ra. Cơ động tuy đã nhận lấy vô số tra tấn, liệt diễm thì như thế nào không phải như thế. Chính là bởi vì gặp chắc trở to lớn như thế, bọn hắn tại cuối cùng thành thần, sau đó mới được nhóm thần vương tán thành. Đã kế thừa thần vị thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần. Mà từ ngày đó bắt đầu, bọn hắn đều chưa rời xa nhau. Trong nội tâm bọn hắn một mực có một loại lực lượng đặc thù. Lực lượng này ngay cả một đời thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần tiền nhiệm đều không thể hiểu được. Đó chính là yêu. Lục đạo luân hồi khiến đủ loại thống khổ trước đây tại trong nháy mắt dường như trở về. Tại trong chốc lát này, lực lượng ở chỗ sâu nhất trong nội tâm cơ động cùng liệt diễm triệt để báo phát ra. Ánh mắt cơ động cơ hồ là lập tức trở nên thanh minh, thậm chí có thể nói là tràn đầy tỉnh táo. Hắn làm một cái động tác, chính là dùng sức đem liệt diễm kéo vào ngực mình, ôm chặt lấy hắn. Cảm giác liệt diễm không phải là như thế sao? Tinh thần của nàng có chút hoảng hốt, nhưng trong miệng lại nỉ non nói ra. Chúng ta vĩnh viễn cũng không xa rời nhau. Ngay tại lúc nàng mấy chữ này, lập tức thân thể hai người đột nhiên biến thành màu sắc thuần túy. Thiện lương là màu trắng, tà ác là màu đen. Hai màu đen trắng hóa thành hai cái quang điểm cực lớn. Dùng thân thể của bọn hắn làm trung tâm, tất cả chung quanh đều trở nên ảm đạm xuống. Chỉ có hai màu đen trắng đang lập tức lan tràn hóa thành một cái âm dương ngư cực lớn hiển hiện mà ra. Các đại thần vương trong chiến đấu, tại đây một cái chớp mắt tất cả đều vô cùng rõ ràng cảm nhận được năng lượng bên này chấn động. Cho dù là đường tam, trường công uy cấp độ tu vi bực này, tại thời điểm cảm nhận được phần năng lượng chấn động này cũng không khỏi hoàng sợ biến sắc. Một cái chớp mắt, hỏa trụ hai màu đen trắng cực lớn phóng lên trời. rồng có vài ngược, đụng vào ắt sẽ nổi giận. Thần cũng có vài ngược, đối với cơ động cùng liệt diễm mà nói, Vậy ngược của bọn hắn đúng là lẫn nhau. Tiên đế toàn lực ứng phó sáu liên kích, ở trong cột sáng song sắc cực lớn đằng kia đã mất đi. Hắn lúc này chỉ cảm giác mình dường như đang ở tại bên trong một cái hồ lô cự lớn. Tất cả lục đạo luân hồi đều tại bên trong thiện lương cùng tà ác luân chuyển sụp đổ. Toàn bộ di tích cổ thần ầm ầm rung mạnh, sau đó nhóm chúng thần từ trên bầu trời quan sát lấy chiến trường đều bị kinh hãi. Cột sáng hai màu đen trắng cực lớn trong nháy mắt này vậy mà xỏ xuyên qua toàn bộ di tích cổ thần. Làm cho cả chiến trường di tích cổ thần nhìn về phía trên giống như là bị một cái cột sáng cực lớn đâm thủng. Tiên đế Hải Long, tử thần A Ngốc tại dưới tác dụng lực bạo tạc kinh khủng kia đồng thời bay ngược mà ra. Phía sau hai người đều sáng lên chi lực thuộc về trung tâm thần giới chính mình. Rồi mới miễn cưỡng bảo vệ thân thể của bọn hắn. Nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng rất rõ ràng. Đây là bởi vì bọn hắn cũng không có tại bên trong chính diện cột sáng kinh khủng kia. Cột sáng là cao thấp bộc phát, nếu như vừa lúc ở chính diện, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh cái dạng tình huống gì. Bọn hắn càng thêm không cách nào tưởng tượng lực lượng hai gã thần vương liên thủ vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Cái này giống như có lẽ đã vượt qua cấp độ thần vương này. Tại trong quá trình lập tức bộc phát này, Hải Long cùng A Ngốc đã bị liên lụy cơ hồ là đồng thời phút huyết, bị thương không nhẹ. Quang diễm hai màu đen trắng trọn vẹn rằng co hồi lâu. Hồi lâu mới biến mất hầu như không còn. Lúc thân hình cơ động cùng liệt diễm xuất hiện lần nữa. Nét mặt của bọn hắn đã trở nên nhu hòa. Cứ như vậy chăm chú ôm lấy nhau lệ rơi đầy mặt. Trận luân hồi này đốt lên tình yêu chi hòa trong tâm bọn họ. Thiện lương cùng tà ác giao hòa. Tạo ra va chạm tâm cùng tâm trước nay chưa từng có. Đem lực lượng hai đại thượng cổ thần Vương Dung Hợp sinh ra một loại kỳ dị. Giống như là võ hồn dung hợp kỹ ở Đấu La Đại Lục Đối với bọn hắn mà nói đây là có thể gọi là thần vương dung hợp kỹ Duy nhất có thể đáng tiếc đúng là Thần vương dung hợp kỹ như vậy không thể khống chế Cũng không phải bọn hắn muốn thi triển là có thể thi triển ra Đồng dạng một kích này Về sau khi tức hai người cấp tốc ngã xuống Sắc mặt đều lộ ra tái nhật dị thường Đến tổt cùng là tình huống tiên đế cùng tử thần bị thương càng kém hơn Hay là đám bọn hắn tiêu hao càng lớn Thật sự rất khó nói. Dù sao lực lượng mục kích vừa rồi này cũng không thể hoàn toàn tác dụng trên người đối thủ. lỗ hồng cực lớn xỏ xuyên qua di tích cổ thần, giống như là đau gọt diều độc, chính là hình trụ đường kính vài trăm mét. Cơ động cùng liệt diễm tung bay đến biên giới, ánh mắt của hai người tại đây một cái chớp mắt đều lộ ra có chút hoảng hốt. Hắn giữ chặt tay của nàng càng thêm chặt vài phần nói khẽ. Hoặc là cùng sinh. Liệt diễm mỉm cười kiểu mũi chân nhẹ nhàng hôn ở trên môi hắn Hoặc là cùng chết Một kích vừa rồi từ nay về sau mà đặt tên Thiện lương cùng tà ác đan sen Chính là đồng sinh cộng tử Tiên đế hải long cùng tử thần A ngốc rơi ở phía xa Bên trong ánh mắt của hai người đều lộ ra vài phần kinh nghi bất định Nếu như lực lượng một kích kia thật sự có thể đủ điều động Hai người là hoàn toàn ngăn không được Tự tính toán mượn nhờ chi lực trung tâm thần giới cũng ngăn không được Nhưng thoạt nhìn đối phương tự hồ cũng cũng không có năng lực khống chế lực lượng như vậy. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Mà lúc này, đường giữa cũng phát sinh biến hóa. Toàn thân Chu Duy Thanh lóe ra điện quang màu vàng, bị quang minh thần vương trường cung uy dùng quang minh thánh kiếm chảm kích tại phía trên chiến trụ Quang minh thánh kiếm thế nhưng mà không chút nào kén cỏi hơn Tu La huyết Kiếm. Hận địa vô hoàn sáo trang của Chu Duy Thanh tại bên trong siêu thần khí chỉ có thể coi là yếu kém. Hơn nữa, phương diện tu vi hắn so với trường cung uy trở thành thần vương đã lâu vẫn là kém hơn rất nhiều. Nhưng là cứ việc hắn bị trường cung uy bổ liên tiếp bại lui, nhưng lại một bước không lùi, tử thủ ở điểm mấu chốt. Chính là không cho trường cung uy xông qua phòng tuyến của mình. Mà bên kia hải thần đừng tam tại một quyền oanh chúng tử đế, về sau dùng lực lượng một người lực cầm tử nhị đế, đánh thẳng hai người liên tiếp bại lui. Huyết quang trên tu la huyết kiếm bắn ra, sát lục chi khí trả ngập vô tận. Mỗi một kiếm chém ra đều dường như có núi thây biển máu ngưng tụ Phải biết rằng tu la kiếm tại bên trong thần giới đấu la chính là chấp pháp chi kiếm Không biết đã chém giết qua bao nhiêu thần cách Cho dù là long thần đã từng cường đại như vậy Cũng là bị tu la kiếm một phân thành hai Luận sắc bén Tu la huyết kiếm chính là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất lúc này trong di tích cổ thần Chỉ có minh vương kiếm của tử thần a ngốc mới miễn cưỡng có thể so sánh được Diệp âm trúc đã đổi chương đàn cổ rồi thứ ba rồi Nhưng như cũ ngăn cản không nổi thế công đường Tam. Mắt thấy lại là một chương đàn cổ cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ đây trước người bị đường Tam một quyền oanh trúng, phong ngự cả người đều dường như vỡ vụn. Hắn chỉ cảm thấy thần lực của đường Tam đánh vào trong cơ thể mình rất quái dị. Đây không phải là một loại thần lực đơn thuần, mà là một loại thần lực tràn ngập khắc nghiệt tăng thêm một loại khác tràn ngập bao dung. Cả hai rõ ràng trái lại, nhưng lại phù hợp kỳ dị. Hắn đã đem hết toàn lực. Nhưng cũng không cách nào đem chúng loại trừ Cầm tử nhị đế liên thủ Cũng như trước bị đường tam áp bách liên tiếp bại lui Đang đứng ở trạng thái tràn đầy nguy cơ Trường cung uy rất rõ ràng đường tam muốn làm cái gì Chính là đổi quân Dùng chu duy thanh đổi lấy cầm đế Thế nhưng mà Đối với một phương lục đại thần giới mà nói Cầm đế là thần vương làm chủ điều khiển có tầm quan trọng không thể nghi ngờ Đã không có hắn Thần vương khác sẽ trở nên như mù lòa Mà Chu Duy Thanh đối với thần giới đấu la bên này mà nói, tác dụng tự rõ ràng ít hơn nhiều rồi. Nếu như dùng Chu Duy Thanh đổi lấy cầm đế Diệp âm trúc, không hề nghi ngờ là thần giới đấu la có lợi thế. Hoàn cảnh xấu lớn nhất của thần giới đấu la không phải là trung thần, mà là chỉ có một trung tâm thần giới trèo trống. Cho nên đường tam cho tới bây giờ cũng không dám đơn giản điều động lực lượng trung tâm thần giới. Tại phía dưới hắn không ngừng hướng dẫn. Ngược lại là lại để cho lục đại thần giới đối diện đã trước sau mấy lần phóng xuất ra chi lực trung tâm thần giới rồi. Trung tâm thần giới có thể khởi động số lần sẽ không quá nhiều, thi triển sẽ tiêu hao. Một khi Diệp âm trúc bị đánh bại. Như vậy tình huống trận cuộc chiến chúng thần này thật sự khó mà nói rồi. Trường cung uy đối với tất cả điều này đều thấy rõ. Chiến đấu đến lúc này đối phương làm tất cả cũng đã biến thành dương mưu. Chính là nói cho ngươi biết ta muốn làm như thế nào, nhưng ngươi cũng rất khó ngăn cản cầm đế không thể sụp đổ. Đây là trong nội tâm Trường Cung Uy rất tin tưởng. Cho nên biết rõ Đường Tam khả năng còn có hậu thủ, nhưng ở thời điểm này hắn cũng không dám chờ đợi thêm nữa rồi. Một kiếm Trường Cung Uy chém ra, lần nữa làm cho Chu Duy Thanh toàn thân cứng ngắc. Mặt ngoài hận địa vô hoàn sáo trang nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, dùng lực lượng thuần túy để chống cự quang thuộc tính ăn mòn. Mà đúng lúc này, một đạo trùng tia sáng kỳ dị đột nhiên theo trong quang minh thánh kiếm bắn ra. Ngay sau đó, mặt ngoài đạo quang mang này nhộn nhạo ra từng vòng vầng sáng Sau đó từng kiện đồ vật tùy theo theo như tốc độ ánh sáng chia lìa ra Trong không khí quanh quần từng tiếng ngâm sướng kỳ dị Thần vương ban thưởng cho ta chiến thần khải Vạn ác bất xâm ngăn yêu tà Áo giáp màu xanh ra trời bỗng nhiên xuất hiện trên không trung Vầng sáng lam vũ lất phất không ngừng lóe ra Tràn ngập chiến ý thần thánh xoay quanh trong vòng quang minh thánh kiếm làm hạch tâm Thần vương ban thưởng cho ta thiên thần, âm thanh thẳng thấu cửu trọng thiên. Bạch quang lóe lên, thiên thần kèn hiển hiện, kèn thuần túy màu trắng phát ra tiếng vang ô ô. Khí tức thần thánh tinh khiết mà tràn ngập hiền hòa xoay tròn mà ra. Thần vương ban thưởng cho ta lực thần chùy dung chuyển trời đất chính đạo. Đại lực thần chùy cực lớn lóe ra hào quang màu vàng phiêu phù ở giữa không trung. Hào quang màu vàng lập tức theo trong đại lực thần chi chùy truyền ra. Khí tức thần thánh bá đạo bay lên Thần Vương ban thưởng cho ta Lôi Thần Thuẫn, có thể kháng cự vạn nhận không thể thúc thủ. Tấm chắn màu đỏ cỡ nhỏ xuất hiện, hào quang màu đỏ dùng một cái thuẫn vòng tròn tách ra, năng lượng thần thánh dày đặc ngưng như núi. Thần Vương ban thưởng ta Phong Thần Cung, cấp tốc chợt hiện mũi tên vô hình. Kim quang thiểm quá, một đoàn cung sinh sán màu vàng xuất hiện, phát ra thanh mang nhàn nhạt, nhạt. Thanh mang bao phủ, cùng năm đạo quang mang khác liên hợp cùng một chỗ hóa thành một cái quang hoàn năm màu đem quang minh thánh kiếm quay chung quanh trong đó. Trong ánh mắt Trừng Cung Uy có một tí cái gì đó. Trong nháy mắt này hắn dường như về tới trước đây, dường như lại nhớ tới cùng đồng bạn cùng nhau chiến đấu. Trong hai trong mắt hắn tràn đầy chấp nhất cùng quang minh trầm giọng quát, "Thần Vương ban thưởng ta quang minh kiếm, hào quang vạn trượng chiếu thương khung." Lúc trước tại trong thế giới quang chi tử của hắn, đúng là nương tựa theo chư thần chi vương ban cho lục đại thần khí, mới có thể cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Đánh tan yêu vương xâm lấn, thủ hộ thế giới loài người Hắn cũng vì vậy mà thành thần Hơn nữa cuối cùng trở thành thế giới chi vương Thế nhưng mà tại lúc đại tai nạn tiến đến Vì trợ giúp thần giới chống cự tai nạn Nhóm đồng bọn của hắn từng vị chết đi, hy sinh chính mình Nhất là năm vị đồng bọn thân thiết nhất của hắn Cuối cùng càng là liên thủ trợ giúp hắn chống cự thời không loạn lưu xâm nhập Nhưng bọn hắn cũng bởi vì tiêu hao quá độ mà nhạt nhòa Chỉ để lại hạt giống sinh mệnh Bọn hắn khống chế năm kiện thần khí Cũng tùy theo cùng Quang Minh Thánh Kiếm Dung làm một thể Cuối cùng đem Quang Minh Thánh Kiếm tăng lên tới Trình độ siêu thần khí Giờ khắc này trừng cung uy đúng là dùng trở lại Phương thức lục thần khí như cũ Đem lực lượng của bọn nó tăng lên tới cực hạn Bất an mãnh liệt xuất hiện Tại trong lòng Chu Duy Thanh Không khí chung quanh dường như tại đây Một cái chớp mắt cũng đã trở nên sền sệt lai Mỗi một vị thần vương đều có thủ đoạn ẩn giấu Không hề nghi ngờ Giờ khắc này Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy muốn thi triển đúng là chiến lực khủng bố tồn tại bực này. Càng làm cho Chu Duy Thanh bất đắc dĩ chính là đối tượng Trường Cung Uy nhằm vào cũng không phải hắn. Mà là đường tam cách đó không xa. Khi lục đại thần khí toàn bộ lơ lửng mà bay lên, một cái thần vực quái dị cũng tùy theo xuất hiện. Cái thần vực này cứ ép áp chế hắn tạm thời không cách nào hành động. Thân là thủ lãnh hạch tâm lục đại thần giới, Trường Cung Uy tại thời khắc mấu chốt tuyệt sẽ không có nửa phần do dự. Cảm nhận được hắn bên này biến hóa, bên kia cầm đế diệp âm trúc cũng là tinh thần chấn động. Đàn cổ trong tay khẩy đàn càng thêm bí tịch, tử đế càng là không tiếc tất cả toàn lực ngăn cản ở trước mặt hắn. Không tiếc bị thương cũng muốn ngăn cản được đường tam tấn công. 12 cái cánh màu vàng theo sau lưng trừng cung uy sẵn ra. Cánh rực rỡ màu vàng nhìn về phía trên mặc dù là trong suốt, nhưng mặt ngoài lại có rất nhiều kỳ dị đường vân màu vàng. Lục đại thần khí lơ lửng. Hai con ngươi trường cung uy đã biến thành màu vàng trong suốt Thế cho nên mảng lớn khu vực chung quanh đều bị phủ lên đã thành cùng màu Quang thuộc tính tại trong vũ trụ cũng là thuộc tính vĩnh hằng, Tất cả mặt trời đều thuộc về một bộ phận của quang thuộc tính Càng là ngọn nguồn quang thuộc tính Tại đây trong chốc lát Quang Minh thần vương trường cung uy dường như cũng đã là biến thành một khỏa mặt trời Toàn thân đều tràn ngập quang nguyên tố bành phái khó có thể hình dung Ở thời điểm chú ngữ dài dòng này Trong không khí nhộn nhạo dường như là toàn bộ không gian cộng minh. Vô luận là đường Tam hay là Chu Duy Thanh, tại đây một cái chớp mắt đều chỉ cảm thấy thời gian dường như muốn bất động, chậm chạp dị thường. Mà âm thanh chú ngữ đến từ chính bốn phương tám hướng lại rõ ràng truyền vào trong tai bọn hắn. Hy vọng chi quang trong thiên địa. Chúc phúc ta đi qua nguyên tố vĩ đại, bằng hữu ta vĩnh hằng bất biến, mời các ngươi mang đến cho ta hy vọng cuối cùng. Phía đông có chi quang chiếu rọi phía tây có chi quang ôn hòa phía nam có chi quang sinh mạng phía bắc có hủy diệt chi quang mời các ngươi hoàn toàn tụ hợp tại trung quanh hy vọng chi quang khởi xướng chi quang chúc phúc hãy đem chi lực thần thánh bọn ngươi vốn có cho ta mượn để khởi động quang minh thánh kiếm trung cực diệt thế chi quang tiêu diệt tà ác chi nguyên trước mắt mang đến cho mặt đất hy vọng vĩnh hằng chú ngữ im bặt mà dừng trong hai tròng mắt trường cung uy kim quang mãnh liệt bắn ra quang minh thánh kiếm trong tay giơ lên cao thánh kiếm chi cấm Diệt thế hảo quang kim quang đột nhiên khoét tán Hóa thành bảy loại màu sắc như cầu vồng Sau đó lại lần nữa quy nhất hóa thành màu vàng Một thanh kiếm quang màu vàng cực lớn Dài đến trăm mét lặng yên Không một tiếng động hiển hiện tại trên đỉnh đầu trường cung uy Kiếm quang hình thành trong nháy mắt Dường như tất cả ánh sáng đến từ chính bảy đại thần giới Đều bị hấp thu không còn một mảnh Thế cho nên toàn bộ di tích cổ thần đều mở đi rất nhiều Thấy một màn như vậy Cho dù là đường tam cũng không khỏi biến sắc Tên quang minh thần vương trường cung uy này lực lượng đúng là cường đại như vậy. Một kích này chỉnh thể năng lượng chấn động khẳng định không bằng đồng xanh cộng tử của thiện lương cùng tạ ác chi thần trước đó. Nhưng là đây cũng là một kích có thể khống chế. Khanh lên một tiếng. Tất cả dây đàn của đàn cổ trong tay diệp âm trúc đồng thời đứt gãy, phát ra một tiếng nổ vang như xé lụa. Thân thể đường tam lập tức cứng ngắc lại thoáng một phát. Cơ hội như thế này trường cung uy sao sẽ bỏ qua, diệt thế chi quang lập tức chiếu dọn. Kiếm quang cực lớn cơ hồ là tại trong nháy mắt ngang trời chém tới. Chém thẳng đến trước ngực đường tam. Đám chúng thần ở trên không trung, tiểu phũ mắt thấy thấy một màn này cơ hồ là lập tức rất nhanh nắm chặt nắm đấm. Ai nấy đều thấy được một kích này của trường cung uy cường đại đến cỡ nào. Đường tam tại dưới tình huống hai mặt thụ địch có thể chống đỡ được một kích này hay không? Đối với thần giới đấu la mà nói, hắn là hạch tâm chân chính. Cái tác dụng hạch tâm này còn muốn vượt qua trường cung uy tại sáu đại thần vương bên kia. Trường cung uy toàn lực ứng phó công kích, một khi đả thương nặng đường tam, như vậy kết quả trận cuộc chiến chúng thần này cũng cơ hồ đã xác định. Thế nhưng mà trong vũ trụ chúng thần nhìn không tới, trường cung uy cùng Diệp Âm Trúc lại rõ ràng mắt thấy chính là Thời điểm mắt thấy diệt Thế chi quang đánh đến tại trên người đường tam, bọn hắn thấy được đường tam đang mỉm cười. Đúng vậy, chính là mỉm cười. Đó là một loại mỉm cười mang theo vài phần rào hoạt. Hắn cười cái gì? Chẳng lẽ nói hắn còn có biện pháp nào để tránh cho va chạm sao? Trường Cung Uy cũng là người bảy mưu nghĩ kế rất giỏi. Nhưng ở thời điểm này hắn cũng nghĩ không ra đường Tam còn có biện pháp nào có thể theo bên trong công kích của mình thoát ly ra, tránh cho khỏi va chạm. Nhất là dưới tình huống hắn còn bị tiếng đàn cầm đế diệp âm trúc đã khống chế thoáng một phát. Mà vừa lúc này đường Tam hành động, tất cả chung quanh tựa hồ cũng phát sinh biến hóa vầng sáng vặn vẹo hạ một cái chớp mắt đường tam rõ ràng cứ như vậy lăng không biến mất rồi biến mất vô tung vô ảnh diệt thế chi quang cực lớn xuyên không mà qua nhưng lại không có tìm được bất luận cái mục tiêu gì mãnh liệt bắn mà ra trực tiếp xuyên ra di tích cổ thần biến mất trong bóng đêm tử đế cơ hồ là nghẹn ngào nói ra điều này sao có thể phải biết rằng tại dưới tình huống bị một kích toàn lực của thần vương hoàn toàn tập trung Không gian trung quanh đều bị phong tỏa rồi. Cho dù là thần vương có không gian chi lực cường đại, đều khó có khả năng thông qua truyền tống thoát ly. Nhưng đường tam là làm sao làm được, hắn là như thế nào biến mất được. Khi bọn hắn đang lăng thần ngơ ngác, Chu Duy Thanh khoảng cách gần với trường cung uy quay người bỏ chạy mất dép. Người ta có ba người, trong đó có hai đại thần vương, lúc này không chạy còn chờ cái gì. Trường cung uy lại không có đuổi, không phải là không muốn đuổi, mà là không có biện pháp đuổi. Vừa mới phóng xuất ra thần chi cấm chú Đối với hắn tiêu hao cũng là thật lớn Cũng cần trì hoãn khẩu khí mới được Cầm đế diệp âm trúc trước khi bị đường tam áp bách cũng rất lợi hại Ngay cả dây đàn đều đã đứt Muốn đuổi giết chu Duy Thanh cũng là hữu tâm vô lực Cho nên cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn mượn nhờ thời gian ngắn ngủi hồi khí mà chạy trốn Tại thời khắc này, trường cung uy thậm chí cho rằng Cái này đầy đủ mọi thứ đều là bị đường tam tính toán tốt Ban đầu đã ở tại trong kế hoạch Đường Tam. Hải thần Đường Tam, người này thật sự là đáng sợ. Hào quang lóe lên, Đường Tam hư không xuất hiện. Tại trong tích tắc hắn xuất hiện, cơ hồ là không chút do dự, tu la kiếm trong tay đã chém đi ra ngoài. Hơn nữa vừa lên đến đã vận dụng đúng là Tu La huyết kiếm mạnh nhất. Huyết quang lăng không, khí tức vô cùng sắc bén cùng nghiêm khắc bộc phát, đem không khí chung quanh đều làm nổi bật thành màu đỏ. Mà ở trong phạm vi huyết kiếm bao phủ, Đồng dạng là một đạo thân ảnh màu đỏ như máu. Đường tam đến quá đột nhiên, không có bất kỳ báo hiệu. Mà đối thủ hắn đang đứng ở trong chiến đấu, bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể miễn cưỡng thiên xoay người, một quyền oanh ra. Khanh lên một tiếng kim loại vang lên trói tai. Thân ảnh huyết sắc bị đánh bay, mà cũng vừa lúc đó hào quang bảy màu hóa thành một mảnh quang luân. Trước sau chảm kích ở phía trên thân ảnh màu đỏ. Kêu rên một tiếng, cuồng thân lôi tường rơi xuống đất. Sau lưng huyết quang đột nhiên nổ tung trên 12 phía cánh chim bạo tạc ra một cái quang đoàn màu đỏ cực lớn. thế cho nên dùng tu vi đường tam, đều cùng băng hỏa ma chủ dung niệm băng cùng một chỗ bị tạc rút lui ra. Mượn nhờ huyết quang nổ tung, cuồng thần đã hóa thành một đạo lưu quang lập tức biến mất tại trong tầm mắt. Dung niệm băng tự đáy lòng tán thán nói. Quyết định thật nhanh, thằng này thực mạnh. Ngươi nếu không đến, ta đã muốn chịu không được rồi. Đúng vậy. Chỗ đường Tam chuyển tống đến đúng là đường bên trái của thần giới đấu la. Đúng là hắn kịp lúc đuổi tới đánh tan cùng thần. Đường Tam mặt lộ vẻ tiếc nuối Đáng tiếc, nếu như hắn lại chậm một chút, nói không chừng chúng ta có khả năng đem hắn lưu lại. Dung Niệm băng nói, bên phải là chuyện gì xảy ra? Dựa theo kế hoạch không nên như vậy đấy. Lúc nào thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần có lực công kích mạnh như vậy hả? Một vòng lo lắng cũng tùy theo hiện hiện tại trong đôi mắt đường Tam. Ngoại trừ bên phải ra hiện siêu cấp nổ lớn ra Tất cả cái khác đều tại bên trong kế hoạch của hắn Nhưng đường bên phải biến hóa Lại rất có thể lại để cho lúc trước hắn làm rất nhiều chuyện đều biến thành vô dụng Từ vừa mới bắt đầu Đường Tam đã không cho rằng bọn họ có khả năng tốc thắng Hắn cũng rất thanh tỉnh đem đối phương đặt ở một vị trí người khiêu chiến Đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ Có trung tâm thần giới của lục đại thần giới ủng hộ Trình thể thực lực tuyệt đối phía trên bọn hắn Muốn đạt được thắng lợi trận cuộc chiến chúng thần này, quyết không phải chuyện một lần là xong. Nhất định phải tìm kiếm cơ hội thích hợp mới được. Mà cơ hội này, trọng yếu hơn là tới từ ở tiêu hao. Tập truyện đấu la đại lục ngoại truyện đường môn anh hùng chuyện đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng theo dõi diễn biến các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.